245. Đức tin Hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Bằng việc này, mọi kẻ khác sẽ biết rằng các ngươi là học trò của ta nếu các ngươi yêu lẫn nhau. Chúa Giê-xu nói Ngài không nói nếu các ngươi tin vào điều này hay điều nọ, mà nếu các ngươi yêu, người ta có thể tin những điều khác nhau và vẫn có cùng một tình yêu. Akni Porana có câu: Bạn thờ phụng thượng đế một cách chân thực khi bạn không trông đợi bất cứ phần thưởng nào đáp lại. Đức tin là một phẩm chất cần thiết của cái tôi nội tại của bạn. Bên cạnh cái mà chúng ta thực sự biết, chúng ta thấy chính mình có liên quan đến những điều mà chúng ta không biết, nhưng chỉ biết rằng chúng hiện hữu. Mối quan hệ này với cái nguồn gốc bất tri là đức tin. Rất thường khi bạn thấy những người hy sinh mọi thứ chẳng hạn trong chiến tranh hay bằng cách tự vẫn. Thế nhưng bạn sẽ hiếm khi tìm thấy những người sẵn lòng hiến đời mình cho chân lý. Tại sao vậy? Bởi vì khi đời bạn đặt nền trên những xác tín của đám đông thì thật dễ hy sinh nó, nhưng thật khó hy sinh đời bạn chỉ duy nhất cho một mình chân lý.